I'm <laughs> my Hôm qua, quý vị học tới đâu rồi? qua là, là tới khuya đó là quý vị uh, quy học về uh, về uh, Power of Energy Nói tiếng Anh nó dễ tức là năng lực năng lực hay là sức mạnh của uh, năng lượng đó Tại vì, trước Thầy nói, con người là điện tức là We are electrical being điện Nhưng mà đi sâu hơn nữa đó We are energy being Tại vì điện là năng lượng Điện là Energy Quý vị không? Đó Thì Energy đó, nó có nhiều loại Tức là năng lượng nó có nhiều loại Quý vị đi xe hơi đó, Thì thường thường á là, quý vị mua chiếc xe thiệt là xịt nhưng mà muốn nó lái nó chạy, nên quý vị cần gì? Cần xăng, đúng rồi! Đúng vậy! Có thể đổ xăng vô thì cái xăng đó, quý vị đổ xăng nó chạy được tại sao? Nó phải đốt rồi! Cho nên xăng phải, trong xe phải có bougie bật lửa lên rồi nó đốt cái, cái xăng đó nó đốt khi nó đốt, nó, nó là năng là nước Mà nó đốt lên thì nó biến thẳng thành lửa thì mới đẩy hơi quý vị thấy phi thuyền bắn lên trên trên trời đó. phi thuyền của Branson là uh, phi thuyền của Jeff Bezos mấy cái phi thuyền nó muốn bay lên hay là thuyền, phi thuyền của Apollo của NASA cũng vậy muốn bay lên trên không trung thì nó đổ nước hay đổ gì đổ xăng vô máy bay mình cũng vậy phải có xăng thì xăng là một loại energy nhưng mà xăng có phải là sau này có bị chạy xe xe có mấy cái xe Tesla nó chạy bằng gì điện phải không đó. thì chạy bằng điện vậy điện là energy đó. rồi mai mốt sau này đó hồi thợ thợ Cao sau này đó thì nó nó tiến hóa hơn đó thì mai mốt mấy cái xe đó nó không nó, nó gắn mấy cái mà solar panel đó. thời nay có những cái nhà mà có vị thấy trên trên trần nhà trên mái nhà đó, nó nó nó để những cái cái cái màn mà để bắt ánh sáng mặt trời nó năng lượng mặt trời trên năng lượng nó chính nó là energy thì energy đó, nó có nhiều cái nguồn gốc nhiều cái source hoặc là xăng hoặc là than hoặc là ánh nắng mặt trời hoặc là gió quý vị đi trên đường từ đây đi các tiểu bang khác những cái nơi mình đồng không quý vị thấy có cái mấy cái mà nó cánh ba cái cánh quạt đó quý vị Thì gió nó thổi thì nó quay, nó quay đó là, từ từ nó nó làm ra, nó biến ra thành một cái năng lượng, energy mình xài được. Cho energy đó thì là chung, nhưng mà cái nguồn gốc nó có nhiều loại khác nhau. Đó, thì cũng vậy. À, nó có những cái năng lượng như vậy, thì chúng ta ở đây đó, nó có năng lượng đó thì cái cái nguồn gốc đó nó có những cái nguồn gốc thô và cái nguồn gốc vi tế nguồn gốc thô là gross, grosser còn cái nguồn gốc vi tế là subtle hơn thì xăng á, là cái nguồn gốc thô nó thô hơn xăng á, là than hồi xưa có biết không có biết đi xe lửa thời xưa đó hay là đi xe hơi thời xưa đó ta lấy than ta bỏ vô cái thùng á, nó đốt rồi cái xe nó chạy sực sực sực rồi nó bốc Bốc khói lắm Thì thời xưa là xe hơi nó chạy như vậy Rồi uh, xe lửa nó chạy như vậy Quý vị thấy xe lửa, quý vị xem phim cao bồi Thời xưa đó, có hồn tên nó đứng nó xúc Một cái than nó dục luôn đó, quý vị quên à? Quý vị lâu đời quá, quên mất cao bồi nữa. Hết coi phim cao bồi rồi Có ai nhớ coi phim cao bồi Thời xưa không? Thì đi xe lửa đó, nó đó, quý vị thấy nó phải đứng Nó nó, nó xúc than nó đổ vô Thì cái thô nhất là than Than nó là đất Rồi nó lên một cái tầng cao hơn là nước. Tức càng nhẹ, nhẹ nhẹ lên nước. Đó là một loại nguồn gốc của Energy. Thì lên một chút là xăng. Nhưng mà lên một chút xíu nữa nè. Vi tế hơn, sạch hơn. Tại vì thấy loại cái than là nó, cái tên nó xúc mặt mày lên thui hết là nó dơ lắm. Rồi bắt đầu khá hơn chút xíu đó là đến nước, à, tức là xăng Thì nó đỡ hơn nhưng mà nó ra mùi Nó xịt khói luôn hết. Là... Thế nhà mình khá hơn Muốn bảo vệ môi trường, quý vị đi xe Tesla. Không cần Tesla, thì không phải. Quý vị xe nào cũng được, hết miễn là electric thôi. À. Rồi. Thế Thầy nói cho chúng bắt buộc quý vị phải mua nó nha quý vị. Không có. Chỉ nói về cho quý vị. Thì... Xe điện nó không có xịt ra khói gì hết. Mà nó phải êm ru nữa. Tức là sao? Nó vi tế hơn. Đó, nó tế hơn, nhưng mà nó có cái vị tế hơn nữa vì quý vị? tế hơn nữa, bây giờ mình chưa tới. <cười> cái vị tế nhất, tôi biết là gì không? Là Energy of the Mind. Đó là năng lượng của tâm ý. Cho nên mình muốn đi từ đây đến chỗ nào khác đó, thì mình phải mua xe hơi, rồi đổ xăng vô. hoặc là cắm điện nếu mà đi xe xe điện ra thì cắm điện luôn nhưng mà thời xưa đó tôn hộ không nha cha với lại trương bắt giới gì đó đi bằng gì đằng vân hay lắm bay trên trời đó nhưng mà cái đó hãy còn dở quý vị tôn hộ không hãy còn dở vẫn còn bay phải không tôn hộ không thể thiên phải bay lên trên trời đứng lên trên cái cái mây đó rồi Chạy trên mây, đằng vân Đó Nhưng mà cái đó là hay hơn mình rồi Phải không? Đó. Nhưng mà cái Nhanh hơn nữa đó quý vị Nó gọi là Quý vị nào xem phim sci-fi Nó gọi là Teleportation Tức là Đây thầy giới thiệu quý vị coi Star Trek đó. Tức là Nó đậu ở trên phi thuyền trên trời, nó quý vị. Rồi nó vô cái khúc đó, nó đứng ở chỗ cái vòng tròn đó, bấm nút một cái, xong cái, sao? Nó làm gì? Nó không có máy hết. tích tắc nó hiện ra chỗ khác. Phải không? Những người kia không biết thì không sao. Này, nó hiện ra chỗ khác liền. À, tức là sao quý vị đang ở Houston, Texas, quý vị muốn tới New York? Quý vị vô cái, cái phòng đó, quý vị đứng vào cái ô đó, đó. xong rồi Rồi nó, nó vô cái lùn, cái, cái phòng kiến á, nó nhấn nút một cái là tự nhiên là tới New York, quý vị hiện đang cái gì Cái đó nó gọi là teleportation. Đó, hiện ra lập tức. Nhưng mà cái đó vẫn là gì? Vẫn là còn xài technique, cả còn xài điện, vẫn còn xài thứ thứ. Quý vị tu khá hơn mức nữa đó, là quý vị đứng đây, quý vị chỉ nghĩ tới New York, cái quý vị hiện ra ngay New York liền. Cái đó là cái đường best food. cái đó là của Chư Phật của Tát xài. Xài cái đó không có tốn tiền. Tốn tiền hết không? Tức là sao? Muốn hiện ra đâu là hiện. Thì cái đó trong đạo đó nó gọi là Thần Túc Thông. Và... Thần Túc Thông. Muốn đi đâu, tới đâu nghĩ ra tới được. Mà làm sao tới cái đó? Cái đó khổ lắm bởi quý phải luyện dữ lắm, phải đắc đạo, phải đắc được cái thần tổng thông mới xài được cái đó. Còn mình chưa xài được cái đó. đó. Thì Thầy nói nhiều thứ để cho quý vị hiểu là, đó là tất cả là điều năng lượng hết. Khi cái cái ý chí, cái tâm thức của mình nó mạnh tới mức nào đó, thì mình có thể điều khiển được cái đó. Nhưng ngày một kiến liên đó, muốn bay, muốn hiện, muốn gì. nhưng ngày một khi lên bị ngoại đạo nó nó bầm ra ngát hết rồi quý vị trước khi chết đó ngài bị ngoại đạo nó, nó, nó giết nó trả thù thì um, thật ra là ngài muốn để cho nó giết thôi chứ còn ngài không muốn cũng được quý vị biết không quý vị biết cái đó không quý vị biết ngày một cái lên chết thay thảm? do nghiệp đúng rồi này nói được ngài muốn trả nghiệp chứ phải do nghiệp ngài bị nó nó lần thứ ba ngài để cho nó giết. Đó. Lần lần đầu nó tụi nó nó, nó ngoại đạo đó, ô oh, hôm nay thầy được nghe tiếng phồn. Ta <cười> Phật, dạ. Thì um, thí dụ như ngày một, ngày một liên ấy, Thì ngày một kiền liên là bị ngoại đạo nó tới, nó nó bao vây tại đã nhìn thấy ngài. ở trong một cái cái cái tròi đó, thấy, thấy ngài đi vô rồi là tụi nó nhào tới nó bao vây liền và nó xông vô để giết ngài nhưng mà nhảy vô không thấy ngài đâu hết, ngài biến mất tiêu rồi đó, thì là ngài tàn hình tức là cái thân này làm cho nó biến mất liền nhưng mà ngài vẫn đứng đó, quý vị uh, quý vị coi phim Invisible Man, ở đây nói phim nhiều quá. <cười> yeah. tức là cái người đó là người ta làm tàn hình nhưng mà thật ra người ta vẫn đứng đó nhưng mà cái, cái hình nó tàn ra đó thì thời nay cũng vậy là mỹ nó có những chiếc máy bay chín tháng đó quý vị những con bay nó tàn hình để cho quân địch không có nhìn thấy nhưng mà nó vẫn đứng đó nó bay đứng đó, đó. thì thời nay cũng vậy cái đó mình nói mỹ thôi nhưng mà từ từ nga với tàu họ cũng từ từ cũng phải ráng để chế ra cái đó Rồi, những người ngoài hành tinh Những người quý vị có, có biết người ngoài hành tinh không? Quý vị có tin người ngoài hành tinh không? Có, có hả? Thì quý vị quá tiến bộ. Đà, những người ngoài hành tinh ta gọi là ET đúng không quý vị? <cười> Extraterrestrial. Những người ngoài hành tinh á, Người ngoài hành tinh là? Cô này hỏi là phải chư thiên không thầy không biết. Những người ngoài hành tinh ở đây rất là là người ở những cái hành tinh khác. Như là của Hỏa tinh, Kim tinh, Thủy tinh. Nói của Venus, của Mars, của Mercury. Đó, thì đó là những người của những cái planet những hành tinh khác. Họ thông minh hơn mình và họ bay thám hiểm, họ bay bằng gì quý vị? bay bằng xe đạp thì bay bằng máy bay bay bằng gì đĩa bay đĩa bay nó tiếng tiếng anh nó gọi là gì hay quá cũng phi giỏi quá ufo giỏi quá trong này có nhiều người nhiều người quá giỏi ufo chứ ufo có ai không hiểu thầy giơ tay lên nhớ thầy hồi thầy quý vị không nói là thầy tưởng quý vị hiểu là thầy cứ thế thầy nói trên chuyện trên trời không có nha ai không biết UFO là gì, Thanh Phương biết UFO, biết hả, thôi cũng giỏi quá rồi, có ai không biết do tay lên, thôi thầy nói luôn UFO chữ tắt là UFO tức là Unidentified Flying Object, tức là những cái món đồ bay mà à, không biết tên là gì hết là vậy, tức là nói chung là đĩa bay, thì những cái đĩa bay đó, đó nó bay đó Thì Mỹ nó, nó nhìn thấy được, mới đây quý vị đọc tin tức là, là nó, nó chụp mấy tuổi mà phi công bay trên trời đó, nó bay nó nhìn thấy những cái kia mà bay kinh khủng, bay mà Máy bay tối tân nhất của Mỹ bay không kìm. Và bay không kìm, quý vị hiểu không? Một khi trên trên không trung đó mà đi đánh nhau ở trên, trên, trên trời đó, máy bay nào nhanh nhất là nó thắng Quý vị hiểu không? càng nhanh thì thắng bên kia, tới bên kia nó bay lề lề mình bay vào mình bắn là càng mình chạy mất tiêu rồi, đó. thì các địa bay đó, đó đa số đó họ tới đây đó là họ đậu họ họ họ đậu ở xung quanh nhưng mà không đậu ở dưới đất nha quý vị, đậu dưới đất mình bắt gặp thì họ đậu ở những cái cái gọi là những cái trung tâm mà những cái cái chạm trên không phải chạm mà họ đậu ở ngoài trái đất quý vị và họ tàn hình, đó. Thời nay quý vị coi Star Trek, quý vị cũng thấy rồi, nó nhấn nút cái là cái địa bay nó, nó, nó, nó biến liền, thật nó đứng đó mà nó biến liền, nó, nó trở thành invisible. Thì chư Phật Bồ Tát ở đây thì nói như vậy để quý vị hiểu, là khi mà các vị đã đắc đạo rồi đó, thì các ngài đó có thần thông, tại sao có thần thông? Thần thông đó từ đâu ra? Từ từ tâm mà ra. Lúc đó cái tâm nó, nó, nó điều khiển, Nó muốn cái gì, là nó thành tựu cái đó. Cái đó là cái sức mạnh của tâm linh. Spiritual energy hay là spiritual power, hiểu không? Còn mình á, là mình là chúng sinh thì không có... Mình đang, chúng sinh sống với cái bụng. Mình nói được, tôi hiểu Tức là ngày ngày lo ăn, ăn món này, ăn món kia để lo cho cái bụng thôi. Cho nên mình, mình... xài những cái niềm tri rất là thô. Khi mình ngồi thiền á, thì mình bớt đói, thì cái bụng mình nó sẽ bớt. Rồi mình ngồi thiền á, thì mình, những nhu cầu của cái thân thể này từ từ nó giảm dần. Không còn muốn ăn nữa, không còn muốn ngủ nữa. Tại trong lúc mình ngồi thiền á, thì nó không cảm thấy đói, và nó thấy đủ rồi nó không có đói. Rồi khi ngồi thiền tâm nó được nghỉ ngơi, cho nên không cần ngủ, đó. tức là từ từ đó, người tu đó người ta xài bằng cái energy, energy đó, đó nó vi tế và nó nhẹ hơn, bớt ăn, bớt ngủ, bớt xài gì hết, thì đó là một loại energy, thì khi như vậy đó, mà họ vào được thiền định rồi, thì nó gọi là thiền duyệt vi thực, quý vị có nghe câu đó Thiền duyệt vi thực, tức là thức ăn thức ăn đó là do cái sự ngồi thiền mà nó sinh ra ăn vui thì mỗi lần quý vị mà đói quá không có đồ ăn á. trung vai không có đồ ăn á, quý vị vô ngồi thiền. Nếu ngồi thiền rồi là mà bắt đầu mà nó vô định nó là vô thao sâu rồi đó, tự nhiên bớt đói. Hỏi. Cho nên có những vị mà thời xưa mà đi xin không có ai cho ăn các quý vị. Về đói quá phải phải phải vô ngồi thiền đó, cho nó đỡ đói. tối hôm qua chúng ta học cái gì quý vị học cái áo <cười> <cười> rồi nhưng mà oh dạ Thôi, hôm qua chúng ta học tới cái cái cái phía sau đó sau cái cái, cái câu áo là gì quý vị đó là ba cái câu Muốn được an lạc đó, thì chúng ta phải làm sao cho thân tâm an lạc phải không? Chúng ta chúc nhau, chúc quý vị thân tâm an lạc. Thì thân tâm an lạc là gì? Thân tâm thì hôm qua chúng, chúng ta gọi thân tâm nó là thân tâm đó chính là ngũ quẩn, Phải không? Thân là sắc Tâm là thọ tưởng hành thức Là thân tâm Nhưng mà Thân tâm thì nó dễ quá Và ú nó thì nó rắc rối quá Thì thầy mới gom lại chính giữa là ý tình thân Tại sao cái vấn đề ý tình thân đó, Nó là cái gì thôi Tại thầy muốn nhấn mạnh cái chữ tình Tại chúng ta đau khổ vì tình Và nếu chúng ta không An lạc Chúng ta chúc nhau thân tâm an lạc Tức là chúc ý tình thân an lạc. Phải vậy không? Đó. Bây giờ quý vị thay thay lại cái chữ đó. Ý tình thân tức là quý vị ghi vào thân tâm thôi. Rồi chữ hạnh phúc đó quý vị ghi lại là an lạc. Mà thân tâm mà muốn được an lạc. Đó, thì sao? Thì cái chính giữa là cái quan trọng. chính giữa là gì quý vị? Hai cái nhấu cộng. Chúc nhau thân tâm an lạc. Thì muốn được an lạc thì phải thiện lành, tích cực, cái đó là hai dấu cọc. Bây giờ hai dấu cọc đó, mình biết rồi phải cọc, thì giờ trở lại cái thanh tâm. Thanh tâm mình tu cái gì đây? Thì thanh tâm gồm có ý, tình, thân Thì mình phải làm sao cho cái ý của mình, nó positive, tức là nó tốt lành. À, thật. Xảy cái dấu cộng cho nên, nói bình thường là tốt lành, thiện lành, tiếng Phạn là kusala, tức là thiện. Còn dấu trừ đó, tức là xấu, ác, tiếng Phạn là akusala. bây giờ chúc nhau thân tâm an lạc. Người nào ta chúc mình thân tâm an lạc á, cái đó là lời chúc tốt nhưng mà mình có an lạc được hay không? Cái đó là tùy mình thân tâm thân Giờ, yeah, muốn được thân tâm an lạc Tại khóa tu này, đó là khóa tu an lạc quý vị không? Quý vị đến đây để tìm an lạc Tìm an lạc tức là hạnh phúc Tại cái an lạc đó là gì? phải phân tác cái chữ an lạc cho quý vị Nó cũng là thân tâm An là thuộc về tâm Tâm an thì thân mới lạc Lạc là sướng Đã. An là yên ổn Tâm mình có yên ổn Thì cái thân mình nó mới sướng Chứ sướng là chữ bình dân Lạc Là su kha Là su -kha, là Nó mới cảm thấy sung sướng Thì thân mà an Thì không, Tâm mà an Thì thân mới lạc Cho nên mình muốn thân tâm an lạc Thì mình phải làm sao cho Cái ý tình thân mình Nó được an lạc Muốn được đoạn làm thì nó phải positive. Positive làm sao? Là cái ý của mình phải tốt lành, tình của mình phải thiện lành, thân của mình phải thiện lành. Đó. Thì, um, quý vị đi qua kế tiếp. Trên cái áo đó quý vị, đó là cái sự nhắc nhở thôi. Nhắc nhở mình tu. Thế thì mỗi lần mình, mình lấy quyển kinh ra mình đọc, hai trang hay là lấy quyển sách này mình đọc đọc xong mà không có nhớ nhớ được có trang trang nhiều khi nhớ được đường câu cho nên mỗi lần như vậy đó thường thường mình tu tập đó, mình lấy một khúc nó ngắn thôi rồi mình mình cứ tập nó tập hoài tập hoài thì cái đó thầy gọi là program tức là chương trình một cái chương trình một cái program Đã. mình cần những cái chương trình đó cho vô đừng làm ác đừng làm ác giữ giới thanh tịnh Mình chỉ cần mấy câu đó thôi quý vị. Thời xưa Đức Phật dạy cho đệ tử đó. Như Thầy nói rồi hôm qua đó. Dạy cho các đệ tử có một bài kệ thôi. Các ngày nó một bài kệ tức là bốn câu thôi. Các ngày cứ học đi học lại. Rồi cho cái bài kệ đó nó thấm vào tâm của mình. Nó thấm vào rồi đó. Có biết là gì không? Tức là cái program nó được install cái, cái tâm của mình rồi. Khi quý vị mua một cái program gì, quý vị gắn vô cái máy. Quý vị mua một cái máy mới tinh này, nó chưa có gì hết. Quý vị mua cái máy, quý vị về có xài Word được không? có được không? Quý vị về, phải mua Microsoft Office, gắn vô. Rồi lúc đó mới xài Word được, xài Excel được, xài PowerPoint được, xài Access, xài bất cứ cái gì. Quý vị không có để program vô nó, không xài được. Chúng ta đó, cái tâm chúng ta đó, chúng ta gắn đầy program hết quý vị. Cái program gì không? Junk. Tức là program, uh, program uh, giỡn. Program, program đó là gì? Thang. Thấy gì thích là vừa là thích, muốn lấy là tham Rồi sanh, gánh program sanh vô. Gánh program si, gánh, gánh program phóng vật, ganh. Mấy cái đó mình gánh từ xa xưa rồi, không phải đời này đâu, mình gánh từ nhiều kiếp trước rồi. Cho nên đời này vô là nhìn thấy xài liền rồi quý vị. Kiếp này mình vô cái là sinh ra là trong tâm của mình nó đầy đủ những cái program Tham sân Si nó nó gánh từ lúc, từ lúc đời nào rồi, gánh trước rồi. Mà những cái program mà gắn cái đó đó, nó làm cho thân tâm mình bất an. Nên nếu mà không có nhớ, đằng trước nó nhắc nhở mình như vậy cho nên cái phía đằng sau á là nhắc nhở mình là ý phải thanh tịnh, tình vẫn lặng và thân muốn xả đó và đi sâu vào mấy cái này ba cái câu này đó thầy làm nó là tóm tắt con đường tu tập để đi đến hạnh phúc Tôi biết đâu đi đến hạnh phúc đó, nó có nhiều đường lắm quý vị, nhiều đường lắm. Người ta nói là tất cả con đường đều dẫn tới, tới đâu? Tới La Mã hay quá, đúng rồi, tất cả con đường đều dẫn tới La Mã. Ha. Tại sao? Có đường thì nó vòng vèo có đường thì nó đi thẳng, có đường thì phải vượt qua sông, có đường thì phải vượt qua biển. Nhưng mà con đường nào một hồi đó, Thì nó cũng dẫn tới làm ảnh hết. Đó. đó. Thì, tùy cái quan trọng đó, là mình phải đi đúng đường thôi. Thì có con đường nó dài, có con đường nó ngắn. Cho nên, Thầy nói đây đó, để quý vị hiểu là nó vì vậy nó có nhiều pháp môn. Vị hiểu không? Có pháp môn thiền, có pháp môn tịch độ, rồi có pháp môn nó mật tông rồi thời xưa nó có nhiều pháp môn nữa lắm mà thời nay ít lắm nó chỉ còn lại có nhiều đó thôi ba cái chính thôi rồi cũng vậy nữa thời nay trên youtube thì à, có mấy người giảng pháp quý vị trên youtube bây giờ có có mấy thầy giảng pháp có hai ba thầy hay là bao nhiêu nhiều đếm được không đúng rồi. Yeah. giờ nghe thầy nào bây giờ Thầy xin trả lời là, nghe thầy nào cũng dẫn tới là mã hết. Bố này nói có thầy dẫn tới Ấn Độ. À, thời nay trên Youtube, nhất là thời nay là qua một năm đó, thì... Um, um, Không những gì, xưa nay đã có Youtube rồi mà thời nay là có Zoom nữa quý vị. Đó. Nhiều tăng ni dạng trên Zoom. Thì chúng ta nói hồi nãy ra đường nào cũng dẫn tới làm Mã. Thì thầy cô nào cũng dạy chúng ta Đạo Phật hết. Mà Đạo Phật vẫn chỉ có một vị thôi, đó là vị giải thoát. Chỉ có một cái là Tùy theo mình hợp với con đường nào, tùy theo mình có duyên với thầy cô nào, có biết không? Tùy theo cái gu của mình là gu gì? Đó, cho nên gặp người thầy nào, gặp Pháp môn nào Nó tùy vào cái nghiệp riêng của mình, cái biệt nghiệp riêng của mình Và cái nhân duyên của mình với cái vị thầy cô đó Vậy thôi, chứ không có thầy cô nào hay hơn hết á Tại có nhiều thầy rất là hay Mình vô nghe không hiểu hết, ổng giảng cao quá Không hiểu Mình chán, mình dội liền Vâng. Còn có những thầy giảng bình dân Thì cái người mà nghe bình dân, nghe vô hiểu liền Thì thích, thì vô nghe Nhưng mà những cái người mà à, Rắc rối hay là muốn học hiểu sâu hơn Thì vô nghe với cái bình dân Thì lại thấy, ô cái này bình dân thường quá Mình thấy không có thích hợp Thì cái đó chỉ nói là cái Pháp thích hợp thôi, Pháp thích hợp, cái gụ mình. Nhưng mà mình có gieo duyên, có gieo duyên ở đây á, tiếng Anh đó là, là Karmic Connection. Tức đời trước mình có gieo duyên với cái vị đó hay không? Nếu có gieo duyên á, thì mình gặp á, nhiều khi chưa nghe Pháp đã click rồi, rồi. Nó lạ vậy. Đó. Cho nên, quý vị đừng có quan trọng hóa cái cái, cái thầy nào, pháp nào. Cứ gặp là quý vị, cứ thử, nghe thử cái. Không được, thôi đi qua. Tức là mình đi thử mấy con đường. Con đường này, ủa sao mình đút đầu vô cái cái đường này. Mình thấy nó đề, trời ơi, 300 mai mới tới Đà Lát. Thôi, bấm Google và coi con đường nó ngắn hơn. Đó, thì trở lại đây. Nó có nhiều con đường lắm, thầy lấy thí dụ, thầy nói về đến chi, thầy lấy thí dụ này cho nó rõ ràng. Những người nào học uh, thiền với lại um, Hòa Thượng Thanh Tử, thì Hòa Thượng Thanh Tử dạy thiền một cái style, một cái city, một, một cái technique, một cái phương pháp. Là, nếu quý vị không biết thì thầy nói luôn, thí dụ phương pháp, đặc biệt thiền của Hòa Thượng Thanh Tử dạy là chi vọng. Tức là biết vọng không có theo, nổi tiếng cái đó. Rồi đến Thiền Sư khác, Thiền Sư Làng Mai. Biết thiền Sư Làng Mai không? Ai không biết, cho tay lên Thầy mới nói tên. là ai cũng biết hết. Thiền Sư Làng Mai hả là Sư Ông Thích Nhất Hạnh. Biết chưa? Rồi. Đã. Thì... Um, Thiền Sư Nhất Hạnh dạy thì Thiền, Thiền nó là gì? Nói này. Thiền Tránh Niệm. Đó. Thiền Tránh Niệm. Cô kia giỏi quá, thầy hỏi nhiều cũng trả lời được hết, hay quá. Thiền Tránh Niệm. Mindfulness Meditation. Rồi. Cái này thầy sẽ nói tên, thầy có dạy nha, quý vị muốn học thì, được, thì đi tìm mấy... tìm mấy cái người uh, chuyên môn về cái đó. Rồi... Rồi um, Đó là hai vị thiền sư nổi tiếng. Rồi, um, của Việt Nam. Nếu mà người nào tu thiền mà của Nam Tông, là thì thiền Nam Tông nổi tiếng là thiền gì? Vipassana. Oh, hay quá. Đây nhiều người tu giỏi quá. Vipassana. Thì quý vị thấy không? Thì cũng là thiền nhưng mà nó có nhiều thứ. Thầy nói luôn cho quý vị nha, Vipassana mà quý vị cứ hay nói đó. cứ nói vipassana vipassana đó là vipassana đó là chỉ có một thứ thôi. Vipassana của ta tới bốn thứ là quý vị. Quý vị cứ hay nói vipassana đó là của ngài Goenka NS Goenka. Mà cái trung tâm nó nó lấy cái tên chính hiệu là vipassana giải nó vipassana đó. Vipassana đó chính là thiền tứ niệm xứ. tứ niệm xứ, cái chính từ kinh tứ niệm xứ mà tứ niệm xứ đó tứ là gì quý vị là bốn bốn cái nơi để mà mình chú tâm mình niệm gọi là tứ niệm xứ cho nên bốn cái nơi đó là thân thọ tâm pháp tức là chú ý vào cái thân này hoặc là chú ý vào cái cảm thọ của mình và chú ý vào cái tâm của mình phải chú ý vào các pháp bốn thứ mà ngài ca đó ngài chỉ thích một cái lựa một cái thì chú tâm vào thôi là cảm thọ cho nên quý vị tới tu đó thì ngài chỉ dạy chú tâm vào cái cảm thọ thôi còn quý vị đi với các ngày khác như là Upandita, ngày mất không biết mất rồi hay là còn không hay là mấy cái ngày khác đó đi qua miến điện đó, thì họ sẽ dạy quý vị chú tâm vào cái thân. Thì chú tâm vào thân đó, thì chú tâm vào cái bụng. Thì chú tâm vào cái bụng thì thấy nó làm gì? Đúng vậy. Cho nên có những người tu tứ niệm xứ, vipassana cũng là vipassana mà chú ý vào cái thân. Thì cái thân là cái mà nó nhúc nhích nhiều nhất là cái bụng. Mà cái bụng nó nhúc nhích làm sao? Nó phồng lên và nó xẹp xuống. nên người ta tu thiền mà người ta tu thiền phòng xem thiền của Sư ông nhất hạnh đó là thiền chánh niệm còn thiền vipassana của ngài phong là, là thiền phòng xem đó quý hiểu không rồi thì nói sơ sơ thôi chứ còn nhiều cái tứ niệm xứ khác nữa cũng có trường phái chuyên về chú ý vào cái tâm đó, đó là trường phái trường phái nó của ngài xuôi Minh. rồi và cũng có trường phái nào khác nữa nó nhiều trường phái quý vị hiểu không nên mình mình chỉ biết có vậy thôi thầy nói ra như vậy để quý vị thấy là có nhiều cái trường phái nhiều tại sao nhiều cái lý thuyết thế bây giờ trở lại thầy chỉ siêu dạy cái phương pháp hạnh phúc hạnh phúc đó con đường tu tập tức là con đường tu đạo thì thầy dạy về Ý, tình, thân, thanh tịnh, hạnh phúc. Bây giờ chúng ta trở lại, tại vì Thầy nghĩ là đa số chúng ta muốn hạnh phúc trong đời thường nhiều hơn là là đi vô trong thiền viện không? thế là ai muốn đi đi vô thiền viện nữa, là quý vị tu trong thiền viện nhiều lắm, là quý vị tu bao lâu? Bao lâu? Mười ngày. Ai khá hơn thì tu hai chục ngày. Khá hơn nữa thì ba chục. khá lắm bốn ngày hết rồi sau nó phải đi về chứ phải không? về nhà con ai còn gia chủ còn chồng còn con còn nhiều thứ lắm trừ khi nào cái vị đi tu luôn thì thì thì khác nên cái quan trọng đó bồ tát đó, là chú ý vào số đông nhiều hơn số đông còn các ngày chuyên tu đó hiếm lắm Thì những người mà chuyên tu đó là những người nhất quyết muốn giải thoát. Mà cái số nhất quyết muốn giải thoát rất là ít. Mà cái số đó, đó thì làm sao? Phải tìm tới thiền viện. Mà quý vị đã tới thiền viện rồi đó, quý vị thấy là những người mà nào mà đã ta tu ở thiền viện rồi đó, người ta tới đều đều quá nào vô cũng gặp nhau hết rồi. quá nào vô cũng, cũng bấy nhiêu cái mặt đó, họ cứ trở lại hoài, tu hoài. và mấy người đó hay lắm quý vị, họ không cần nghe Pháp, Để đâu cần nghe Pháp đâu. người ta cần tu vô thiền viện để ngồi tu thôi ngồi xuống tu thôi còn mình tới chùa nó nghe pháp không mà pháp này nghe rồi tuần sau thầy làm ơn giảng cái gì khác cái là nghe rồi <cười> nghe rồi có giác ngộ không chưa có hết khổ không không, không. muốn nghe cái khác à, cho nên cái đó là mình phải vô chương trình netflix thế mỗi lần nữa cứ phải ra phim mới Còn movie nó cứ phải ra phim mới cho hoài, quý vị. Rồi, bây giờ, con đường tu tập. Con đường tu tập đó, thì ý thanh tịch, tình vắng lặng thanh buôn xã, thì giờ làm sao đây? À. ý thanh tịch làm sao? Làm cho cái tâm chú ý làm, khiến cho tu tập làm sao cho nó đừng có tham, sân, mạn ganh. À. thì năm cái thì đưa ra đó đó chính là năm cái tiền đạo căn bản rồi đề chữ chấp á thắn đã là gọi là, là tham sân si mạng gan nhưng mà si mình biết si là gì si là gì thế là si là dễ cái đó là chấp thôi si là chấp Mình chấp, mình bám vào cái gì đó, gọi là si. Cho nên si là cái cái lý, mà cái hành động của si nó làm gì? Là nó chấp, cho nên nói cái hành động nó dễ hiểu hơn. Tham, sân, chấp, mạ, ngăn. Rồi tu làm sao cho cái tình vắng lặng? Tình vắng lặng, tình tức là emotion, feeling, sensation. Không, dạ. Yeah. Tình vắng lặng, tức là làm sao cho tâm, tâm cái tình của mình bớt, ưa, ghét, giận hờn. Thầy nói bớt thôi, tại biết không có được đâu nó bớt Để không chứ, không thì khó lắm, bớt được quý vị. Đã. Tình vắng lặng, thật ra đó, nó vắng lặng khi mà mình không còn ưa, ghét nữa, nhưng mà đây là mình đang hướng tới. Mình đang hướng tới con đường đó cho nên là Để là tình vắng lặng khi tâm không còn ưa ghét nhận hờn Khi không còn ưa ghét nhận hờn đó, Thì quý vị sẽ đạt được một cái nó gọi là Inner Peace Tức là sự bình an nội tại Bình an nội tại chính là hạnh phúc chân thật Inner Peace rồi tu cái thân buông xả là sao? đó là mình đừng có tập, đừng có bám víu vào người và Phật trên cuộc đời mình nhìn con mình chỉ có bám víu vào hai thứ đó thôi. bám víu vào người là gì? người thân, người thương của mình và người ghét của mình. tại vì mình ghét ai đó, mình cứ nghĩ tới người đó ngoài, thế là sao? là dính với người đó rồi. À, nên mà mình bám víu vào Nhiều nhất là người thân, người thương của mình Và nếu mà khi mình ghét ai đó Là mình vô tình Mình cũng buộc mình vào người đó rồi Tại sao vậy? Nghĩ tới người đó ngoài Tức quá nghĩ tới người đó Quý vị có biết mỗi là mình tức ai là mình dính người đó rồi không? Ghét ai là dính tới người đó Kiếp sau làm gì? Đi tìm nó Làm chồng, làm vợ nó, để đi nó, để đánh nó Thấy nguy hiểm không? À, nguy hiểm lắm các vị. Chân biết như vậy ra thì đừng ghét nữa các vị. Tại vì mình ghét ai đó mà kiếp này không làm gì được đó, mình cứ ghi trong đầu mà. Thì kiếp sau đó, mình đi tìm nó, tại dính nó rồi, phải đi tìm nó để trả thù, để hành hạ nó, trả thù nó. Đó. Thầy đang suy nghĩ câu chuyện nào kể cho các vị. Nào, yeah, ok Lấy câu chuyện Cũng chuyện vợ chồng nữa quý vị Trên đời này cái chuyện mà khổ nhất Của con người là vợ chồng nữa quý vị cái, cái, cái, cái ông đó Có người vợ Nhưng mà Bà vợ đó Bà lại ngoại tình Với lại người Người em chồng và bà, bà vợ bà ngoại tình với người em chồng ba Họ thích người em chồng Hai người thích nhau Nhưng mà Các ông chồng này không cản mũi Cho nên bà vợ với lại người, người em chồng không Không phải làm gì được hết Thì rất là khó chịu Thì sao họ mới Thông đồng với nhau Là phải thủ tiêu cái, cái Ông chồng đi Thì họ mới làm việc được Cho nên um, Họ mới bàn Là cái người Người em ruột em chồng Tìm cách giết cái người người anh Thì mà người anh không có biết gì hết Người anh hoàn toàn không biết cái chuyện của giữa hai người Cho nên người anh cũng ngây thơ nó không biết gì hết Thì hôm đó Người anh đi thì cái người em ruột á Lúc đằng sau Lấy Lấy đồ Lén tới Đọc vô đầu người anh Bất thể là người anh bị đọc bảy đầu, chết ông chết không biết gì hết nhưng mà ông rất là thương người vợ ông hãy còn yêu người vợ lắm ông chết không biết gì ông hãy còn yêu người vợ nhưng mà vợ có yêu ông không không, không yêu ông cho nên ông chết thì ông ái luyến người vợ ông thương người vợ mà mình chết vậy tội không không ai nuôi nó không ai đi làm nuôi nó vì thấy mấy ông chồng tội nghiệp không thương vợ vậy đó Đó. thì ông thương người vợ vậy đó thì ông tìm cách tái sinh lại nhanh tái sinh lại liền thì ông tái sinh làm chó chó đó thì cái đó là Ai lưới tái sinh làm chó thì ông tái sinh làm chó đó thì ông ông đi tìm bà vợ thì ông gặp được thì bà này bà đi đâu con chó nó đi theo bà ngoài nó đi theo bà đã tới gần thì bà này bà rất là khó chịu Bà không thấy con chó này Nó tới gần bắn bắn đá nó đạp nó đuổi nó đi đó. Rồi nó cứ thấy nó cứ đi Nó cuốn quýt xung quanh bà Sao bà chịu không có nổi Rồi um, Bà giết thằng chó Thầy không biết bà có giết làm thịt chó ông kia okay, ăn Không nhưng bà, bà giết chó Thằng chó chết Bắn chó chết xong rồi nó cũng không hiểu nữa Cái ái lưới nó vẫn còn Thì trung quanh Nhà quê nó có con gì nó nhập đại vô Để mà tái thiên lại thì nhập đại vô để con bò cái để đặt bò con bò con nó, nó lớn lên thì nó lại đi tìm bà tại cái thái lớn hãy còn thì con bò nó con bò con nó lại đi theo bà nó. bà đi đâu là cứ đi theo bà ngoài thì um, bà này bảo trước bà đâu thích mấy con thú vật đâu bà đi đâu con bò này cũng đi theo hết thì um, có nhiều người người ta thấy bà như vậy bà Bà đi đâu, thấy con bò nó đi theo cái nhiều người hỏi bộ đồ này bà mua bà nuôi bò hả? Nó nói không, không có nuôi bò chứ đó. Thế hỏi vậy, bà chăn bò hả? Rồi bà còn tức nữa. Thế là bà tìm cách, con bò này nó tìm cách đi chỗ nào xa xa đó, bà giết nó chết. không biết giết nó chết, lần nữa thì ông biết bà có làm, thịt bò nhúng giống cho cái ông bồ cái ăn không? không biết, Bà giết con bò, thì con bò đó nó chết. nhưng mà lần nữa nó vẫn còn yêu bà làm mấy người đàn ông trung tình lắm quý vị đàn ông thiệt là trung tình với nó bị phở làm cho mấy cú vẫn chưa tỉnh cổ thì lần này đó chung quanh không có con nào nữa, thì gặp con nào chui đại đó và chui nhầm vô con trắng để làm trắng thì con trắng này nó cũng tìm tới bà nữa Bà đi đâu là con rắn nó bỏ tới nhưng mà nó không có cắn Nó cứ, cứ, cứ bò tới, nó cứ loanh quanh xung quanh bà vậy đó Thì hôm đó là nó, nó bò sao, nó nó, nó rớt, nó nó rỉnh, nó, nó rớt được người bà Bà hoảng hồn, nó nhìn bà sợ quá Thấy con rắn là bà đập thì chết liền rồi Giết hết bà con rồi Xong sau đó lần, lần lần nó cũng không biết nữa Nhưng mà Xong sau đó lần chót đó, nó tái sinh lại Lần là, là thứ tư, thì kỳ này nó lâu đời là bà kia, bà trong thời gian đó, bà lấy cái ông kia rồi, lấy cái ông con em rồi. Thì nó tái sinh lại thành con bà, à, kỳ này nó trúng nó, nó, nó, nó mối rồi, nó giờ chỗ rồi, tái sinh làm con bà. Nhưng mà kỳ này nó, nó ra nó, thì nó khác, kỳ này nó ra nó, thì nó nhớ lại, nó nhớ lại. nó nhớ lại nhiều kiếp trước là bà giết nó, cho nên kiếp này bà để nó ra đó, thì bù lại kỳ này nó lại pháp nhớ nó xoay ngược lại cái này thì bà lại rất là cực nó tại con mình mà cho nên quý vị biết không cái mà nó chui vô làm con mình là lại là, là ngon lành nhất là chứ còn chạy là bệnh bạ bên ngoài nào, không có chúng phải chui vào con là chúng rồi thì nó, nó làm con bà thế thì cái này bà không đổi nó nữa phải không Thì bà làm gì? Cưng lắm quý vị, ai mà trả cưng con thì cưng nó, nhưng mà kỳ này nó mới trả thù. Làm con thì trả thù được, chứ mà đục cho người là nó khóc, tức, khóc, nó nhỏ mà nó, nó đâu biết nói gì đâu, đục cho người là nó khóc. Nó khóc mà bà đâu có biết, nó càng khóc bà càng đục nó, càng dỗ nó, càng, mà. càng đục càng dỗ nó còn la, la lớn lên nữa. Bà tưởng nó cầm sữa cho nó bú, nó không không bú luôn, nó cứ khóc cho, đụng vô là khóc. Làm cho băng khùng luôn rồi đó. Không biết làm gì hết, nhưng mà nó kỳ lạ. Là nếu mà người lạ đụng cho người nó, nó nín. Mà tay má nó đụng vô nó khóc. À, tại sao vậy? Nó thù, nó tức má. Thù tức má. Đây, quý vị ở đây mà con nuôi con mà nó khó. Lắm. nó cứ khóc hoài là đụng vô nó nó khóc rồi nó nó bị bệnh đủ thứ để chi vậy nó hành mình hay quá đúng là vậy đó nó hành mình chơi vậy đó, nó trà thu thì cuối cùng đó là bà này bà không có nuôi được nó bả phải à, à, nhờ người thân nuôi dủng thì bả nhờ ông ngoại nuôi dủng thì tức là người khác đụng vô thì không sao hết Mà cái má nó đục vô là nó, nó la hết, giấy này nè Thì ông ngoại nó nuôi dùng, Thì từ từ nó lớn lên 2-3 tuổi Lớn hơn nữa thì ông ngoại mới hỏi tại sao mà sao Má nó đục vô là khóc Thì lúc đó nó mới nói Nó tại má con giết con từ nhiều đời trước nên con thù má con Thì ông mới hỏi thù sao Thì lúc nó mới kể là Lúc là làm con chó, lúc cũng bò, lúc con rắn Ra kiếp nào bà giết kiếp đó, mình thiền ăn luôn, cho nó thù bà lắm. Thì ông ngoại cũng nghe như vậy đó, ông sợ hãi, ông tỉnh ngộ, ông nói, thôi trời nhân quả ghê quá, thôi ông đi tu. Thì ông nói, thôi ông đi tu, thì thằng bé này nói, thôi ông ngoại đi tu rồi, thôi con cũng đi tu theo ông ngoại luôn. Chứ ở, ở, ở má, thù má lắm chịu nổi, thì hai, hai ông cháu dắt nhau đi tu. Yeah, nhưng chưa hết nhưng mà sau đó hai ông cháu tu hành đó thì sau đó chứng quả là hết tại sao tại vì thực chứng thấy được cái cái cái kiếp luân hồi nó ghê quá cho nên cái sự mà ái luyến tình cảm ái luyến đó nó cứ lòng vòng lòng vòng trong cái gia đình với nhau trên gia đình vợ chồng con gái làm khổ nhau quý vị chỉ vì gì chỉ vì ái luyến mà người này yêu người kia ghét người nọ rồi ngoại tình rồi bỏ nhau thứ. rồi từ đó nó cứ sinh thù quá nhau vào vòng ngoài à đó mà tội nghiệp các anh chàng kia cũng vậy đó quý vị không biết biết chuyện thùy hử của võ tòng sắc tẩu anh của võ tòng À, cũng không biết lý do tại sao mà à, Dòng vợ giết mình Cháu thuốc độc chết đó Không biết Cho nên là không phải mấy ông Năng nhăng đâu nha Mấy bà cũng, cũng Đổ <cười> hai bên đều, đều ngang ngờ hết việc. À, Cho nên Cái thân buôn xả là sao Đừng bán víu vào người Và vật Đừng có ái luyến bán Và ghét cũng là bán nữa bám để trả thù, để giết, nguy hiểm. Đó. Thì Cái con đường tu tập này nó đòi hỏi nhiều thứ, nhưng mà à, ở đây Thầy không có đi sâu hơn nữa, tại vì đi sâu hơn nữa thì phải sang cái cái khóa Ý tịch Thân Khang thì mới mỗi ngày, mỗi lần đó thì đi sâu vào hơn chút xíu để muốn sửa cái ý mà không tham đó thì nó không phải dễ, ở đây thầy chỉ vạch ra cho quý vị thấy con đường, con đường tu tập, nó ra làm sao thôi. Nhưng mà sau đó mình đi sâu vào thì mỗi một cái nó có từng chi tiết, muốn không tham phải làm cái gì, muốn không sân phải làm cái gì, chứ không phải nói ở không sân. Thì thường thường cái đó là nó trong đạo đó, nó gọi là quán chiếu, muốn sửa cái ý của mình á, mình phải tu tập quán chiếu. Quán tức là, là suy tư về một cái vấn đề gì đó. Mà vấn đề đó, đó không phải là vấn đề lụng tung, vấn đề đó là một cái đề mục. Đề mục thiền định, đề mục thiền quán, gọi là quán chiếu. Quán là quan sát, chiếu là penetrate. Chiếu tức là, penetrate là chiếu sâu vào. Có hiểu không? là quý vị quý vị nhìn thoáng đó, hay là nhìn cái gì thôi đó thì là quan sát là nhìn đọc sớ. Nhưng mà mình muốn nhìn sâu mình ký vào đó thì gọi là chiếu quan chiếu. Đó, giống như các nhà bác học đó, mà dùng kính hiển vi đó, microscope mà mà nhìn con con virus covid này đó nó nó nó, mutate, nó, nó biến thành biến uh, biến dạng ra làm sao đó, thì cái đó là chiếu mà dùng cái microscope chiếu vào. còn mình mình cái cái kính hiển vi mà mình mua của amazon đó, mình coi coi một chút á thì không thấy gì hết thì thấy có có đốm đốm gì thôi và muốn chiếu vào á thì phải mua cái kính mà cái hiển vi của của uh, lens á thì phải xoay xoay xoay nó nó nhân lên đó. mấy chục mới nhìn thấy được cái đó là chiếu thì mình muốn trừ được cái tham sân si tất cả cái của ý mình đó thì mình phải ngồi xuống và Quán sát cái tâm của mình, và chiếu sâu vào cái tâm của mình để nhìn xem nó làm cái gì, nó vận hành, nó làm sao. Lúc đó mình mới break down, mình mới sửa nó được. Cho nên vấn đề tu khó lắm quý vị, khó không phải dễ, dễ là mình thành A-la-han, Bồ-Tát hết rồi nên quý vị cứ yên trí, có tu từ từ, trong lúc chờ đợi nhẹ nhàng, khác. ờ um, từ hôm qua tới hôm nay những cái gì giảng thầy chưa có cho quý vị hỏi tại quý vị nghe chưa có hết quý vị nghe, nghe cho hết bài đó. rồi hãy hỏi sau chứ còn mà à, chưa nhớ cho tay lên hỏi rồi là quý vị hỏi cái gì khác thì đâu phải hỏi cái mà mình nghe đa số cái phật tử đó là đi nghe rất nhiều youtube xong rồi nghe chỗ này chỗ kia rồi nghe thầy này thầy kia nói cái gì đó rồi không hiểu để giữ đó rồi lên cái hỏi tục luôn hết à để nó cứ loạn xà ngầu lên người này hỏi cái này người kia là hết hết đường luôn loại cái mà quý vị cứ giơ tay lên hỏi là thưa thầy thầy này nói cái này đó thầy thấy sao thưa thầy sư cô kia nói cái này đó không biết có đúng không đó, thưa thầy thiền sư này nói này cho ơi cái đó quý vị dẫn thầy đi khắp tà bản thế giới cho nên thầy không có không có làm đi theo như vậy thầy muốn focus Thầy muốn truyền cho quý vị một cái gì đó để quý vị đắm. Rồi quý vị hỏi thầy trong cái đó để thầy dẫn quý vị đi sâu hơn cái con đường mà thầy muốn dẫn quý vị đi. Còn cái kia là thầy tới là quý vị dẫn thầy chạy cùng lúc đó. Được hiểu không? Đó. Thì chiều nay đó, thường thường thì có cái buổi cái, cái giảng chót, thì cái buổi đó thầy cho quý vị hỏi. Quý vị thắc mắc cái gì hỏi, về những cái gì thầy trong hoa tu. quý vị giờ tay lên hỏi hoặc là bất cỡ không muốn ai nhìn thấy mặt đẹp của mình á thì viết xuống giấy trường đây thì trả lời à, đặc biệt với thầy đó trở lại thầy không có thích trả lời chúng luôn hết á tại vì rất nhiều người có email viết thơ hay là hỏi thầy lung tung hết thầy không, không có thời giờ trả lời cái đó Thầy chỉ có trả lời, những người tới khóa tu, thầy đang dạng về cái gì đó, chính thầy giảng thì thầy chịu trách nhiệm, thì thầy trả lời. Còn quý vị nghe thầy nào, cô nào, hay là kinh nào, hay là học ở đâu đó, không hiểu đó, thì thầy nhắc lại cho tất cả quý vị ở xa xôi nữa. Quý vị nghe cái gì, ai nói cái gì đó, thắc mắc đó, thầy nào, cô nào nói gì mà quý vị không hiểu đó. Thì quý vị nên tìm tới cái vị thầy đó, sư cô đó là người nói cái câu đó, hỏi người đó, cho nó chắc ăn, Quý vị không? không? Chứ đừng có đi hỏi thầy vị trí siêu, thầy hỏi thầy, thầy nói, thầy đâu có nói cái đó đâu, thầy không biết, thầy không có chịu trách nhiệm, đừng hỏi thầy. Trừ khi nào mà hỏi trong kinh nói cái gì đó thì thầy trả lời. Còn người nào nghe mà nói cơ khơi mà hỏi thầy, thầy đó. giờ yeah, trong cái khóa này coi như là thầy quý vị muốn tu an lạc muốn muốn an lạc hạnh phúc à, hạnh phúc an lạc thì trở lại ráng gom lại mình tu cái gì thôi tu ý định thành Đương nhiên, quý vị tu thiền, tu tịch độ, niệm Phật thì đó là chuyện riêng của quý vị. Tại cái này nè, nó không có interfere, không có cản trở cái, cái sự tự kinh của quý vị, không có cản trở cái sự niệm Phật của quý vị, phải không? Quý vị niệm Phật, quý vị vẫn cần an vui hạnh phúc. Quý vị uh, thiền cũng cần an vui hạnh phúc, quý vị tụng kinh cũng cần an vui hạnh phúc. Người tu là cần an vui hạnh phúc, cho nên thầy nhắc lại cái ý tinh thần này, nó giống như cơm mà nó, quý vị muốn ăn cái món gì cũng được ăn ăn, ăn cơm với được ăn cơm cái món gì cũng được họ không thể, không dám nói thịt lại thôi không thịt kho thịt bẩm, thịt chia gì cũng được nhưng mà quý vị cái này đó là nó đi với hết tất cả nó không có chống trái pháp môn nào hết phải không quý vị niệm phật mà quý vị buồn làm sao có nhiều người vẫn niệm phật nhưng mà vẫn buồn chồng buồn con buồn vợ buồn cha buồn mẹ phải không quý vị có bị không Ở đây cái nào tu niệm Phật có bị buồn không? Có nhớ con, nhớ chồng, nhớ cháu không? Có chứ. Niệm Phật nhưng mà cái tình không có biết điều khiển nó là vẫn buồn như thường. mà quý vị tu ngồi thiền, quý vị ngồi thiền 10 ngày, hai 20 ngày với lại ở thiện viện Vipassa, quý vị về. Ai nói trái ý mình là sân liền đó. Trái ý là thân ngay. là cái việc gì không như ý mình là cũng sân liền thì mình không biết không biết điều khiển cái ý của mình nên những cái pháp môn nó là những cái phương tiện technic thôi nhưng mà cái chính đó, cái quan trọng nhất đó, là cái hiểu đạo cái hiểu quan trọng là cái gì như thầy nói quý vị đó các đệ tử mà gặp đức phật đó, mà nghe ngài nói một câu hai câu mà đắc đạo đó, cái đó nhờ cái gì nhờ họ hiểu được cái đức phật nói Cho nên cái quan trọng đối với Thầy đó là Thầy muốn quý vị hiểu, hiểu rồi tu xong, hiểu đã tu xong, còn đa số quý Pháp tử đó muốn làm gì? Tu trước hiểu sau. Quý vị có hiểu hai cái này không? Tu trước hiểu sau là gì? Vô Chùa là thanh ta tục kinh là tổng thời, thanh ta niệm Phật là niệm, thanh ta làm thì làm theo, mà tu, quý vị tu mà hiểu không? không hiểu hay người ta làm tôi làm theo chứ không, không, không biết nó là cái gì nữa đó là tu trước thì hiểu sau nhưng mà có nhiều người tu hoài không chịu hiểu tại sao phải tại đúng học đâu hiểu Thật tu phải học học là mới hiểu chứ cái người tu hoài mà không hiểu tại đúng học sẽ phải tu phải học mà học á, là phải đi nghe trên đầu tiên hết là phải văn thế cái quan trọng nhất là đi nghe văn Cho nên, Thầy thấy Chùa Tịnh Luật, Thầy nhìn thấy chương trình Quá, quá tốt Mỗi tháng mời một giảng sư Thế Giảng Có chương trình Thầy nhìn thấy, mỗi tháng mời một giảng sư Thế Giảng Chùa nào Có nhiều giảng sư Thế Giảng Thì cái đó gọi là Pháp Luân Thường Chuyển Tức là bánh xe Pháp luôn luôn quay Như vậy đó, thì Phật tử ở chùa đó sẽ phát triển cái gọi là văn huệ, trí huệ phát sinh nhờ nghe rất là tốt. Tu đó là nó con, tu cái chính của đạo Phật đó là phải làm phát triển trí tuệ. Không phát triển trí tuệ thì mới biết được mà đi. Còn nếu không có trí tuệ đó, thì tu hoài chỉ bỗng hiểu. Không hiểu đâu có gì thay đổi đâu. Để phát triển trí tuệ. Sau khi mà nghe rồi đó, nghe rồi về quên không được rồi nha. Nghe rồi về phải nhớ lại, phải ôn lại, phải suy nghĩ lại, phải nghe lại. Để, đó là Youtube gọi lại. Nên Youtube coi lại nha, chứ không phải vô Youtube coi cái khác. Youtube gọi lại, nghe lại, Để nhớ lại. Thì cái đó gọi là tư huệ. tư là suy nghĩ tư duy và suy nghĩ xong cũng chưa hết, quý vị suy nghĩ xong phải làm gì nữa phải thực tâm thì cái thực tập đó gọi là tu huệ khi thực tập rồi đó thì sau đó, đó cái trí huệ Là phát sinh ra đó, thì cái trí tuệ nó phát sinh do mình tu đó thì cái trí tuệ đó mới chính là của mình và khi đó, đó mình sẽ nói pháp rất là dễ còn cái mình hãy còn là văn tuệ đó mình hãy còn mình đi nghe đó thì mình nghe thì nhớ mà lâu quá không nghe thì quên cho nên ai hỏi gì thì tôi có nhớ đi, đi nghe mấy thầy đã dạng hay lắm mà mày không nhớ gì hết có, có, có như vậy đó có nhiều khi có những thầy dạng nghe hay quá có chỗ thầy dạng hay quá hỏi thầy dạng gì vậy? không có nhớ rồi nhá. dạng nhiều quá, tiếng rưỡi là không nhớ không nói gì, biết là hay thôi, biết hay thôi rồi, rồi, rồi không nhớ, à, nó nguy hiểm lắm. Cho nên cái quan trọng là nghe làm sao phải nhớ, mà nhớ là phải ôn phải tư. Nhưng mà không có nhớ thì cái cái cái những cái pháp đó nó không có thấm vào mình, không thấm thì nó có đổi. Giống như là cái muỗng cái muỗng canh đó quý vị, cái muỗng canh đó bằng inox á. quý vị dũng vô bún tiếu á, mình mút tiếu uống được nhưng mà xong đó là xong rồi đó, cái muỗng nó quý vị bút bút mấy cái, xong đó nó có mùi không, sau nó không mùi, sau đó cái cái nó còn mạnh không? Khi mà quý vị nhấc lên á, thì là nó hết rồi đó, nó chạy hết. Người ta ví đó, khi mình học đó mà không có nhớ gì hết, đó, giống như cái muỗng, muỗng canh, đút vô canh nhấc ra chạy. còn học mà nhớ là ví như là cái bông gòn bông gòn quý vị quý vị dúng vào cái nhất ra bông gòn nhớ vào cà phê dính ra đầy hết cà phê thấm vô liền. nên tu học phải nhớ trình độ hồi văn tư, tu rồi bây giờ đi tới cái, cái chó tới cái, gần tới cái, cái chót rồi, để chấm dứt. Đây là mấy cái buổi giảng um, tới đây, thì uh, cái này là phải đúc kết lại thôi cho quý vị. À. Thầy viết tắt chữ uh, YTT là Ý Tình Thanh, quý vị uh, hiểu rồi, dễ thôi. Dạ. mục đích tu học uh, cái, cái cái cái lý thuyết này đây là một lý thuyết thôi thì um, thầy nêu ra từng phần một cho quý vị từng phần cho quý vị đó để quý vị nhìn thấy trên bảng điều đầu tiên nhất quý vị cần biết đó, là mọi đau khổ đến cho mình đều do cái nhận thức sai lầm của mình. Thế đó là cái điều chị yêu nhất. Tất cả đau khổ xảy tới với mình đều do nhận thức sai lầm. Nói tiếng Anh là là any suffering that happen to us come from our wrong perception. Mình thu vào cái gì đó Mình đeo cái mặt, cái mặt Cặp mắt kiếm màu Thì mình sẽ nhìn thấy cuộc đời Nó màu đó Cho nên khi mình buồn khổ đó Thì đổi cái mắt kiếm, Thay cái mắt kiếm Phải nhớ được cái điều đó Còn nếu không nhớ cái điều đó, đó Thì mình sẽ đau khổ ngoài Và mình đổ lỗi cho bên ngoài đó. Và điều thứ hai Muốn ăn lạc hạnh phúc thì phải sửa cái sự suy nghĩ của mình. Mà muốn sửa sự suy nghĩ của mình á là mình phải có chánh niệm tỉnh giác. Vì thầy thấy vậy chứ thật ra phải phải canh cái tâm ngoài đó chứ. Nhiều lúc thầy cũng sùng lắm á. Sùng là trong đầu nó nói liền với mình. Bà này hỏi câu vô duyên, thí dụ vậy. Nó nói nhanh lắm các nói chưa kịp lại nó, nói trong đầu rồi. có nhiều người, thầy lấy thí dụ thôi nha, chứ thầy không có nói vậy, thầy lấy thí dụ vậy. <cười> <cười> thí dụ, nhiều lúc đó, thường thường á, là thầy nói, thầy trình bày cá nhân thầy, thầy tập là không có nói liền, nghe người ta nói đã. Và trong lúc nghe người ta nói, mình không có nói. Không có nói trong đầu nhé! Tại vì việc khi mình im nhưng mà trong đầu nó nói rồi quý vị. Khi mình nghe người ta nói cái gì đó, mình đừng có nói. Tại vì chọn biết rồi, cái này lại nói nữa, cái này buồn cú soạn lại. thường thường vậy? Hay là cái gì đó mình nói liền ha? Ráng! Khi nghe ai nói gì, đừng nói lại liền. Và nếu nói lại liền là mình chặn lại. nói, Hay chết rồi. Cái ý nghĩ này là cộng hay trừ đây? Nó nhiều khi Thầy vẫn chặn kịp nhưng mà đa số thường thường là thầy giữ cái tâm vắng lặng không có cho nó nói lại và nhiều khi lâu lâu cái nào nó cũng phải, nó, nó, nó gọi là nó lick nó sẹt ra ngang xương rồi đó để chặn lại thì phải kiểm soát cái suy nghĩ của mình coi nó cộng hay trừ tốt hay xấu thì khi đó, đó là mình bắt đầu tu cái ý tu ý là sửa cái sự nhận thức sai lầm của mình chỗ tùy là tạ xá cái buồn giận. Tập từ nha, tại vì thầy không nói quý vị đừng có buồn. Cái đó là không có thực tế. Thầy nói quý vị cứ buồn Buồn ơi ta xin chào mình, khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi hãy đến với ta. Rồi, vậy Cứ buồn, giận gì đó, cứ cho nó ra, đừng có đèn đèn đè nó hồi nó khóc, khóc, khóc, cho khóc luôn, mà khóc xong thì làm gì, nhớ nha, đừng ngồi nó khóc hoài, khóc xong mình nói mình, khóc cho nó đá đi, đứng dậy đi rửa chén nha cưng, à, khóc xong đứng dậy đi làm cơm, chứ hồi là họ là khóc hoài là đói à, khóc xong thường thường nó đói quý vị, nó hao energy đó, mất nước, mất đủ thứ hết đó, đó. Mất hơi, mất nước, mất energy Cho nên khóc xong phải đứng dậy để làm cơm Và làm cơm hồi đó nó vui à Nhất là làm món gì mình thích đó Là nó vui Mà nếu mà không biết làm cơm thì ra tiệm Quý vị bị bất cứ cái gì đó Đừng có đứng trong cái tình lâu quá Đứng trong đó chừng 2-3 phút thôi Mà chưa có hổ rồi đứng chừng 2-3 ngày Giận ai đó thì giận 2-3 ngày cũng được Mình thường thường trong giới Bồ-Tát ta nói là, giới Bồ-Tát Phật dạy đó là không được giận quá một đêm. Tức là có quý vị giận từ sáng kéo tới tới 12 giờ đêm thì được. Đó. Mà nếu cùng lắm kéo tới 7 giờ sáng ngày hôm sao không mở mắt dậy thì phải bỏ. Trong giới Bồ-Tát dạy đó, có cái giới là không được giận quá một đêm. Bồ-Tát thông cảm cho quý vị cứ việc, cứ việc giận, nếu mà không có giận thì nó bệ bụng chết. trên nếu mà giận á, thì quý vị cứ, cứ, cứ giận nha nhưng mà tu tức là ban đầu mình giận ba ngày xong rồi từ từ mình giận ôm nó chừng 2 ngày xong rồi ôm không một ngày mà mà khi mà quý vị giận được một ngày thôi là, là quý vị khá rồi quý vị giữ giữ được giới bồ tát rồi khi đó mới hắn đi giữa thọ giấy bồ tát cho quý vị chứ mà giận ba ngày là đừng có đi thọ đó giận ba ngày với xã là thọ với bồ tát là phạm giới Nên giận gì giận ngày thôi, ngủ qua đêm là suốt đêm giận cũng được nhưng mà sáng mà đồng hồ nó rang lên cái là phải bỏ bắt được rồi. Thôi đất hôm nay là yên ngáp nha, xong rồi, giận đủ rồi. Và tu tập từ vi kỳ xã, những cái này thì Thầy sẽ hẹn quý vị cái dịp khác để nói. Rồi tu thân là gì? Là mình. phải giữ giới ăn chay sam hối tụng kinh niệm phật thì quý vị tới đây đó là quý vị tới chùa tụng kinh sám hối với quý thầy đó chính là trung thân dạ à, và còn và, mấy cái lợi suy nghĩ là thôi ngưng ở đây đi Rồi, à, thầy còn nhiều thứ mà thôi để, à, ừ. cũng tới giờ rồi, mà chúng ta đang ở đây rồi, có buổi chiều nữa, buổi chiều còn cái gì thì thầy sẽ nói tiếp. Và ừ. buổi chiều à, sẽ nói tiếp, sẽ trả lời câu hỏi cho quý vị, trước hết là nói tiếp một khúc, rồi trả lời câu hỏi cho quý vị, và lại biểu diễn ra một lần nữa cái khác. <cười> Trong lúc trả đời, à, Quý vị có cái gì thắc mắc thì ghi xuống, rồi Thầy sẽ trở lại sau cho quý vị. Rồi thôi, thôi, chúng ta hơn ở đây. Mời quý vị mời hướng. đêm công chúng sinh ai đều cho thành Phật đạt